Những chiếc lá vàng rơi lác đác theo từng đợt gió thu hưu hắt. Trên con đường mòn qua thung lũng buồn hưu, chỉ có một bóng người lầm lũi bước đi. Ánh nắng giữa trưa, in hình gã xuống đất thành một bóng tròn chỉ vì gã đội chiếc nón rộng vành muôn thuở Cùng với trang phục màu xám nhạt, không hề thay đổi màu nào khác hơn. Qua khỏi thung lũng, gã bằng mình qua một khu rừng nhỏ. Gã đi nhưng thật là nhanh. Nhanh đến nỗi chiếc lá khô dưới bàn chân gã Không gãy vỡ Chỉ trong khoảnh khắc Gã ra khỏi khu rừng Là tiếp giáp ngay với một bãi cỏ mênh mông Gã đứng lại Nhìn về phía cuối bãi cỏ Chỉ thấy một khu rừng trúc thân vàng óng Nhưng lá xanh mượt Gã lầm thầm Ta hẹn với vợ chồng quản gia Đúng ngọ hôm nay Nhưng thế này thì người chồng ta biết mấy Thế nên Gã liền phóng người chạy nhanh về rừng trúc Ở cuối bãi cỏ Đến mé rừng Gã quan sát chung quanh một cách kỹ lưỡng Rồi mới băng mình vào Gã đi qua phải, qua trái Rồi bất chợt đứng lại hét lớn Nguy tai Tức thì Gã phóng nhanh hơn Chỉ trong chốc lát Là thấy giữa khu rừng trúc Có một khoảng đất bằng Với một ngôi nhà lá vắng vẻ im lình Gã cất tiếng gọi Thúc phộ, thúc phụ Gã liên tiếp gọi mấy lần Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại Chỉ có tiếng gã lạc loài vào giữa trưa Nơi khu rừng này Gã bưng nhanh vào cửa Bỗng la lên Trời, thúc mẫu Gã ném chiếc nón rộng vành Ôm lấy sang một bà lão nằm trên vũng máu đào Đôi mắt gã đột nhiên đỏ hoe Rồi hai dòng lệ nóng tự động tuôn trào Gã xem vết tử thương, rồi lầm bậm. Một tay tuyệt đạo. Rồi bỗng nhiên, gã hét thật là lớn. Ai, ai, ai. Chợt có tiếng động khẽ ở gian nhà phía trong. Gã liền đứng phát dậy, lách mình như ánh chớp lọt vào gian nhà phía trong. Nhưng mắt gã càng kinh ngạc đến độ khủng khiếp. Rồi ôm chầm lấy một ông láo dâu tóc trắng phếu, đã bị nhuộm máu đào hoen ố gã gầm thét kêu lên, thúc phụ, thúc phụ. nhưng chợt gã bật dậy, đưa tay xem mạch ông lão, rồi tự bảo, thúc phụ chưa chết. lập tức gã đặt tay vào hai huyệt linh đài và đan điền, từ từ truyền nguyên lực sang cho lão già. ông lão từ từ mở nhẹ đôi mắt, rồi nhắm lại. một lát sau, lão ta mở ra và hỏi, ai, ai đó. Gã áo xám mừng rỡ đắp. Thúc phụ, trầm nhi đây. Ông lão nhìn chằm chạp vào gã áo xám, rồi cất giọng yếu ớt. trầm kha, con về cũng còn kịp. Việc gì đã xảy ra vậy, thúc phụ? Tại sao lại gian nông nỗi này? Ai đã gây ra cảnh này? Ông già gật đầu đáp. Con không cần phải tiếp nguyên lực cho thúc phụ nữa. Nhưng... Lão lắc đầu. Lão tự biết thân lão, còn hãy nghe những lời lão nói đây. Trầm nhi, nghe đây. Ông lão dướn người lên một chút, rồi nói. Vừa rồi, lão cuồng đao cao phi Tử, một tay đao quán tuyệt miền Bắc, cực băng giá, lại đột nhiên xuất hiện, và hai vợ chồng lão đành thất bại như thế này. Nhưng lão ấy đến đây với mục đích gì? Tìm bí lục kỳ thứ. Bí lục kỳ thứ. Đúng vậy Nhưng thúc phụ có không? Không có Và vì vậy mới động thủ Rồi lão nói tiếp Chính ngày hôm nay Thúc phụ vâng lệnh gia chủ Để đưa lại những kỳ vật cho Trầm Nhi Những kỳ vật Đúng vậy Ở đâu? Lão nhỏ giọng tiếp Trầm Nhi Ngày cuối cùng của gia chủ Chỉ có vợ chồng lão hầu một bên Nên gia chủ có căn dặn những điều để sau này tìm Trầm Nhi mà ký thác lại. Giọng lão trở nên yếu hơn. Cách đây 20 năm, lúc đó Trầm Nhi mới lên bốn. Chẳng may bị gió cuốn nơi bãi sa mạc mất tích nên toàn gia phải đi tìm. Và cũng trong chuyến đi này đã bị bọn ma đầu trong giới hắc đạo và những tên độ lốt chính nghĩa của các môn đại phái cũng tham dự vào cuộc tàn sát toàn gia của Trầm Nhi. Cho đến lúc tàn cuộc chiến, vợ chồng lão mới đến kịp và chỉ còn thi hành theo mệnh lệnh của gia chủ mà ẩn thân nơi đây đã 20 năm. Cái ngày gặp lại Trầm Nhi nơi thị trấn đến nay đã mấy năm rồi. Xong phải theo lời gia chủ là phải đợi đến hôm nay mới nói cho Trầm Nhi biết và trao kỳ vật của gia chủ cho Trầm Nhi. Gã im lặng chăm chú nghe, giọng ông lão đều đều lão gia chủ có căn dặn rằng, trầm nhi phải lại và thế trước bàn thờ của gia chủ là tuyệt đối tuân theo lời ghi trong kỷ vật. Nếu trầm nhi bằng lòng, thúc phụ mới đưa. gã áo xám nói nhanh, trầm nhi xin tuân ý. vậy trầm nhi hãy làm lễ trước bàn thờ đi. gã áo xám, tức là trầm kha mà giới giang hồ gọi là lãng tử. Và bốn tiếng lãng tử Trầm Kha Đã gây sóng gió cho võ lâm Từ hơn một năm nay Trầm Kha vội bước tới Trước bàn thờ của phụ thân Trang khấn nguyện như lời của thúc phụ dạy bảo Xong lễ Trang đến bên cạnh ông già Thì ông lão đã quá yếu ớt Lão thều thào Thúc phụ mãn nguyện rồi Kỷ vật là chiếc hộp đen Để dưới di ảnh của gia chủ Tao phải đi theo thuốc mẫu con dã biệt Trầm Kha ôm Trầm lấy thân xác của ông lão nghẹn ngào một lúc Rồi mới đứng phát lên Tới bàn thờ Lấy chiếc hộp đen kỳ vật ra xem Chiếc hộp mở ra Trong hộp chỉ có một phong thư Và một quyển sách thật mộng Ngoài phong thư viết mấy chữ Hãy đọc thư này trước Trầm Kha vội bóc phong thư ra xem Thư viết rằng Trầm Kha con Nếu con đọc thư này Thì cha hy vọng và tin tưởng rằng Con sẽ trả xong mối gia kiểu Mọi nguyên nhân và danh tánh Cũng như võ công cùng vũ khí của địch nhân Cha đã ghi rõ vào tập sách mỏng kèm theo đây Xong Sau khi xem xong tập sách này Con phải tuyệt đối nghe lời ta Chối lại là con phải tìm một hành động thật là thanh tịnh Kín đáo Để tính tọa suy ngẫm những gì cha đã ghi vào tập sách Đúng 100 ngày Mới được ra công tầm thủ còn hãy nhớ kỹ điều này và làm đúng như lời cha dặn để toàn gia được vui lòng nơi cửu tuyền vĩnh biệt nhất chỉ công trầm lịnh nhấc trầm kha sau khi đọc xong bức thư đôi mắt chàng đỏ rực lên nét mặt đầy sát khí chàng giết lên gia thổ gia thổ giết giết tay chàng bong nát chiếc hộp đen lúc nào không hay biết khi nhìn lại tập sách Rồi nhìn vào sắc láo giá lắc đầu. Không, không thể được. ta phải tuốt lời tiên phụ. Tin đồn loan đi thật nhanh. Chẳng mấy hôm mà nơi bãi biển, nơi đầu gành, hốc đá treo leo đều có những tay cao thủ tề tựu miêu bàn phương cách để khám phá chiếc thuyền ma quái kia. Chàng cất tập sách mỏng vào trong áo rồi lo chôn cất hai người thân yêu còn lại của chàng. Giờ đây không còn nữa trước hai ngôi mộ lập chung một mộ bia có khắc ghi nơi an nghỉ của đội uyên ương trúc trưởng cao khả và lục triển tâm mai tuyết lệ trầm kha đứng im lìm suy tư cho đến lúc bóng trăng lên cao chàng mới cúi lại lần cuối chàng khấn nguyện gia thù và cái thù ngày hôm nay trầm nhi này phải đói cho bằng được giờ xin tự biệt Bóng tràng lao vút đi vào rừng đêm mất dặn Trong khi đó Tại vùng biển phía nam Mưa gió bao bùng liên tiếp mấy ngày rồi Mà vẫn chưa dứt Những đợt sóng khổng lồ phủ cuốn vào bờ Thật là khủng khiếp Những thương thuyền chẳng may không kịp trốn tránh Đành làm mồi cho những đợt sóng to Và gió bão Để rồi vĩnh viễn vù sâu vào lòng đại dương bát ngắt Cũng trong vùng bão tổ kinh hoàng đó Một chiếc thuyền buồm ngửa nghiêng trong sóng lớn Mà vẫn âm thầm xuyên qua từ biển Nam sang biển Bắc Cho đến khi sóng gió giảm dần Thì thắp thoáng một cánh buồm ẩn hiện Trong màn đêm sớm hay lúc hoàng hôn Từ nhiều ngày nay Đã có những tay cao thủ võ lâm Đã vì hiếu kỳ mạo hiểm ra khơi Tìm hiểu chiếc thuyền buồm kỳ lạ này Đã có bao nhiêu người ra đi Nhưng chẳng một ai trở về Lại một tay cao thủ đạp sóng ra khơi, trong khi bao nhiêu người khác đang chờ đợi ngài y trở lại. Nhưng kẻ ra đi thì đi biển biệt như bao kẻ tiên phong. Thế rồi, ý định khám phá chiếc ma thuyền kia, không còn lưu cuốn nhiều người nữa. Họ tản dần, chỉ còn lại một ít người bền trí mà thôi. Và họ cũng là những người có nhiều tiếng tăm trong giới võ lâm. Rồi một đêm, gió lạnh như xé thịt ra. Như rau cắt từng cụm mây trồng chất lên nhau Bên bờ gành đá chập trùng sóng biển y âm Từng đợt sóng nối tiếp phủ lên nhau Rồi xô ảo ạt vào lớp đá Bắn tung tóe nước biển trắng xóa lên cao Một màu đen răng phủ kín cả mặt đại dương Sóng nước chập trùng Lòng đại dương như sôi sục, cam hờn, ẩm ý Giữa mặt biển đen ngòm ấy Vụt lóe lên hai tia ánh sáng lấp lánh Như hai vì sao di động tiến dần vào bờ Hai đốm sáng như đôi mắt ma chơi, chập chờn ẩn hiện Và cứ thế tiến nhanh vào bờ Và hai đốm sáng cao dần khi vào gần sát bờ Và lúc đợt sóng cao nhất rút ra khơi Tức thì một người vận áo trắng, tóc xóa phủ vai Xuất hiện trên bãi cắt trắng, đứng sừng sững Đôi mắt sáng ngời chiếu sáng Thanh trường kiếm vỏ đen ống ánh Được nắm chặt trong bàn tay trắng nuốt Với nhiều đường gân xanh dần nổi lên cuồn cuộn bộc lộ nỗ lực của kẻ cầm gươm. Những người chờ trực trên bãi biển đã không rời ánh mắt để theo dõi bóng trắng từ bên ngoài chiếc ma thuyền đạp sóng với thanh kiếm để vào đất liền. nên khi người áo trắng vừa đứng yên trên bãi cát, liền có những bóng người chờ trực nơi đây vây lại. người áo trắng liền hỏi: các người là ai? một người trung niên nhích lên một bước rồi đáp: ngũ hiệp thần long thuộc võ đang phái gã áo trắng bỗng có tiếng cười thật là lớn, át hẳn tiếng sóng âm ý đập vào ganh đá. Một trong ngũ hiệp thần long liền hỏi: cá hạ từ nơi ma thuyền vào đây. đúng. còn những người từ nơi đây ra đâu cả dội. đã chết. chết. đúng. đã làm mồi cho cá. nhưng ai giết? ta. người sau. Phải chính ta Ngươi là ai Thiên thủ kiếm bảo vương hải Chúng ta chưa từng nghe đến Thế thì ngươi nghe đi Để rồi chẳng bao giờ được nghe nữa ha, Phách lối Không Ta không phách lối Vì ta đang nghe danh ngũ hiệp thần long Và chuyến vào đất liền này Ta có dự định sẽ tìm gặp các ngươi Để làm gì Để lãnh giáo kiếm trận lẫy lừng của các ngươi Người đã suy nghĩ Đừng có nói nhiều Được, hãy xem ngũ tinh kiếm trận Tức thì, 5 vị đại hiệp đã lừng danh với kiếm trận trong vùng Trung Nguyên Đã nêu danh cho võ đăng phái không ít Với kiếm trận này, họ đã từng tiêu diệt biết bao nhiêu kẻ ma giáo âm độc Trong giới giang hồ võ lâm Hôm nay, cũng vì cố trừ cho kỳ được kẻ cao ngạo đa sát Nên kiên trì chờ trực nơi bãi biển này Để giờ đây đem hết tài nghệ so tài tự chiến với đối phương Năm người vây quanh thiên thủ kiếm Bảo Vương Hải Đều đồng loạt rút kiếm ra Đưa xéo sang một bên Chân cũng chéo nhau nửa bước Lúc ấy Bảo Vương Hải Mới từ từ rút kiếm ra Quay một vòng tròn Thành một vùng dài bạc mịt mù Rồi hét Hãy xem đây Tức thì lưỡi kiếm trên tay hắn Như môn ngàn vạn lưỡi kiếm lấp lánh Với thân bộ thật là lẹ làng tấn công một lượt năm người bao quanh hắn với năm thế kiếm khác nhau. Rồi đột nhiên hắn dừng lại, đôi mày đậm nét nhíu lại, với đôi mắt lóng lánh cất giọng cười ngạo mạn, rồi nói gần từng tiếng. Kiếm trận tinh vi lắm, nhưng trong năm thế kiếm sau đây, Ngũ Hiệp Thần Long sẽ bị xóa tên tức khắc. Vị đại hiệp lớn tuổi nhất trong Ngũ Hiệp quan ngay. Hừ, ngươi đừng ỷ tài. Sự thật sẽ đến ngay với các ngươi. Tức thì, thân hình hắn ngã về phía trước, nhưng tay kiếm từ tay phải đổ sang tay trái thật là nhanh. Đồng thời hắn đâm vào một người trong ngũ hiệp thần long đang thi triển ngũ tinh kiếm trận, vào giữa huyệt hạ cầm. Tức thì, hai người hai bên đẩy kiếm ra trận. Lại cũng trong lúc này, lưỡi kiếm của hắn được đổ sang tay mặt, và với thế kiếm liên hoàn tuyệt độc, hắn thi triển thành hàng ngàn tay kiếm tấn công ngũ hiệp thần long Chỉ thấy bóng kiếm lập lòe ánh chớp, Và thân người như chiếc bóng chập trờn, rồi đột nhiên mọi động tác, mọi thân người đứng im lìm. Tiếp theo là năm thân người ngã nhoài trên bãi cát, với máu đào tuôn chảy. Hắn, chỉ còn hắn, chính là thiên thủ kiếm bảo vương hải. Hắn là người từ ma thuyền đến đây, và bước đầu tiên đã xóa tên 5 vị đại hiệp lừng danh, ngũ hiệp thần long. Hắn tra kiếm vào vỏ, từ lúc nào và chỉ đứng nhìn từng sắc chết rồi lắc đầu lầm bậm. Kiếm trận này vẫn chưa làm hài lòng ta, ta phải đi nữa. Vừa lúc này, bỗng có tiếng Phật hiệu nổi lên ở sau lưng hắn. Mô Phật! Thiên thủ kiếm quay vụt người lại, quan ngay. ai Một vị đại sư từ trên mỏm đá tranh vinh nhún người nhảy xuống trước mặt thiên thủ kiếm, giọng lạnh lạnh. Thí chủ từ phương xa tới mà quá háo sắc. Quác đôi mắt sáng ngời, thiên thủ kiếm gần giọng. Ta không ngờ Trung Nguyên quá ít nhân tài. Vị đại sư lắc đầu hiền hoa và nói. Thí chủ chớ nói vậy, vì nơi đây là một bãi cát của đất Trung Nguyên bao lạ. Hay, hay lắm, xin đại sư cho biết quý danh. Vị đại sư vẫn giọng ôn tồn. Bần tăng là kẻ vô danh trong trốn giang hồ, chỉ có Phật danh mà thôi. Hừ, lại rắc rối. Nếu vậy xin đại sư, hãy xem lưỡi kiếm đây. Lời nói vừa dứt là bóng kiếm lập lòe phủ chụp vào vị đại sư. Một vòi máu vọt ra dưới ướt cả cát trắng, và thân người vị đại sư từ từ ngã quỷ. Cất tiếng cười lanh lạnh, thiên thủ kiếm bảo vương hải băng mình vào phía cuối bãi cát trắng mất dạng vừa lúc đó một bóng người từ xa đi lại mà phía đằng trước là những ngọn đèn di động thật nhanh khi đến gần thì bóng người này là một lão già trong tay nắm bốn năm sợi chỉ mỗi sợi chỉ có cột một con còng trên lưng mỗi con còng gắn một cây sáp nhỏ được thắp sáng ông lão miệng bi bô, hô đuổi mấy con còng chạy trước lão ta chạy sau suốt từ đầu bãi cát cho tới đây Ánh sáng của những ngọn đèn sáp soi rõ năm người nằm chết, làm lão ta khựng lại. Đưa mắt quan sát từng người một, lão lầm bẩm. "Trời, ngũ hiệp thần long đây mà, sao lại chết cả nơi đây?" Vì lão ham suy nghĩ nên lòng tay để một con còng kéo dây chạy vụt đi. Lão ta đuổi theo thì vấp phải một xác người nữa, làm lão ta ré lên. "Ối, lại thêm một cái xác chết nữa rồi." Tuy là thế, Xong lão cũng đưa mấy ngọn đèn soi vào mặt sắc chết và bỗng la lên. Ủa, tuệ nam đại sư? Bỗng đôi mắt của vị đại sư từ từ mở ra, miệng theo thao hỏi. Ai, ai đó? Lão liền đáp ngay. Bá Đồng Nhi đây. Đôi mắt tuệ nam đại sư vụt sáng lên. Ồ, may mắn. Lão bá Đồng Nhi hỏi gấp. Tại sao lại ra thế này hả đại sư? Mặt vị đại sư nhăn nhíu, mồ hôi thoát ra nhiều, đại sư nói: "Thiên Thù kiếm bảo vương hải là là tay kiếm của án tuyệt đến từ ma thuyền đã sát hại nơi đây và đang vào trung nguyện nhờ lão huynh báo cho thiếu lâm và các môn phái biết để để phòng nhớ đấy." Sức lực đã hết, vị đại sư ngẹo đầu thở hát ra để hồn về cõi Phật. Bá Đồng Nhi lầm bẩm, mất vui rồi, bây giờ phải chôn cất mấy ông bạn này đã chứ. Nói xong, lão mang sát sáu người vào khu rừng, vung trưởng đào huyệt và chôn cất tử tế. Cho tới gần sáng, lão mới hoàn tất việc chôn cất. Lão ngáp dài rồi nói một mình, hay buồn ngủ quá, hãy tìm nơi nghỉ đã. Bá Đồng Nhi đưa mắt nhìn mấy cây cổ thụ Rồi lại nói một mình ờ có chỗ tốt rồi Thế là lão nhún mình nhảy vọt tua lên một thân cây đại thụ Tìm giấc ngủ yên lành Quên mọi sự phiền toái của giang hồ Mà chỉ có những người vô tư vui tánh Như trẻ con của bá Đồng Nhi Mới có cho được Chỉ trong vòng một tháng Mà đã biết bao nhiêu tay cao thủ võ lâm phải mất mạng Bởi tay kiếm quán tuyệt từ miền hải đảo sang xôi bước chân vào Trung Nguyên Khách giang hồ võ lâm Không ai không biết cảnh thảm sát đẫm máu của thiên thù kiếm bảo Vương Hải Là một gã trung niên Lúc nào cũng trang phục bạch y Tóc xóa dài xuống hai bờ vai Để che khuất một phần nào diện mạo khắt khe Với cái thẹo dài một bên má Gã chỉ với một thanh trường kiếm Mà đã khuấy động võ lâm Trung Nguyên Những cuộc thảm sát đẫm máu không ai có thể quên được mà những vụ điển hình nhất như bên đầu sông hùng đại hiệp hàm trưởng và hàm lập tại thị trấn mà gã đi qua đầu tiên tàn sát mã gia trang của mã Thánh sơn trang chủ giết chết không động tử lão dưới chân núi phú hữu và còn nhiều vụ khác cũng như những nạn nhân đầu tiên của gã trên bãi biển hệ nghe thiên thủ kiếm là khách giang hồ phải e dè lo sợ bởi vì hắn ta giết theo tùy hứng không ai rõ chủ đích như thế nào. Với một kiếm pháp lạ lùng, hệ địa phương nào có nhân vật hữu danh là hắn tìm tới gây sự và giết chết. Người ta chỉ ghi nhận có một điều là hễ gặp đối phương tài cao thì hắn có vẻ thích thú và sau mỗi trận chiến thắng, hắn chỉ nói một mình Ta sẽ làm bá chủ võ lâm, mộng ta sẽ thành. Rồi hắn cất tiếng cười sang sảng và đi đến địa phương khác. Thời gian lại âm thầm trôi qua. Một tháng, hai tháng và mùa thu cũng qua nhanh, lá vàng thôi rụng, mây thu thôi lơ lững nắng thu thôi ươm nhẹ, gió thu thôi hiu hắt, mà tất cả những lại cho mùa hạ ngự trị, mang gió gào nắng cháy. Cây lá khô cằn và người người mệt mỏi. Nhưng dầu mùa thu hay mùa hạ, sự khủng khiếp của tai kiếm miền Hải đảo vẫn mang đến cho Võ Lâm thêm hãi hùng thiên thủ kiếm bảo vương hải chính hắn hắn đã làm rung động giới võ lâm mà ngay cả trước đây họ run sợ khi nghe bốn chữ lãng tử trầm khá nhưng giờ đây họ quên đi họ lo cho cái nguy gần kề vì sự xuất hiện của gã áo trắng thiên thủ kiếm thật bất chợt khôn lường hắn giết hắn say máu cứ thế hắn hành động hắn thích giết kẻ tiếng tâm mà những ai cản ngăn hắn thì hắn cũng chẳng bao giờ tha chết Lưỡi kiếm thoát ra khỏi vỏ là có máu độ Có người chết không cần đến lý do Ba tháng rồi Kể từ ngày hắn đặt chân vào đất liền Người chết càng nhiều Chỉ có ba tháng mà tên tuổi hắn chẳng một ai mà không biết Nhiều tay hành hiệp đã ngăn cản hắn Nhưng không khuất phục được lưỡi kiếm của hắn Nên lại phải lãnh cái chết não nẻ Rồi đến chiều hôm nay Ngoài thị trấn Thiểm Tây Một gã áo trắng tóc xóa Một ngựa một kiếm phi nhanh về hướng Tây là nơi cơ sở của phân đàn cái bang tại địa phương này do khất cái lỗ phi tử coi sóc. Lỗ phi tử trước đây là người đứng đầu trong hàng trưởng lão cái bang và võ công của ông ta được liệt vào hàng nhất nhị của cái bang. Có thể nói còn hơn cả bang chủ đương thời là kiểu chỉ thần cái mặc Vũ. Ngoài tai sử dụng đả câu bổng pháp, lỗ phi tử còn nổi danh trên giang hồ bởi những tuyệt chiêu của chiếc câu liêm là món binh khí lão sử dụng khi gặp đại địch cả vùng thiềm tây rộng lớn nhưng ai cũng nghe danh khất cái câu hồn liêm lỗ phi tử bóng chiều nghiêng nghiêng in hình người kỵ mã và con tuấn mã thả nước kiệu đi đến trước phân đàn cái băng ở thiềm tây còn ngựa bạch đã dừng lại gã áo trắng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng ngựa gã móc dây cương vào một cành cây Rồi thông thả tiến vào dãy nhà cũ kĩ trước mặt. Một vòng tường cao, rêu phong phủ dày đặc bao bọc dãy nhà. Gã đứng nhìn, rồi nhanh mép cười. Ta cứ vào. Tức thì, gã tung người nhảy bay qua thành tường cao, rơi vào bên trong. Khi thân người vừa đứng yên, liền có tiếng quát. Đạo tặc, giữa ban ngày ban mặt mà ngươi định đột nhập cướp cạn sao? Gã áo trắng quắc mắt nhìn đối phương Cất tiếng cười rồi nói "Ha <cười> ha, Ai là đạo tặc Ngươi Chết Tiếng chết vừa thoát ra khỏi miệng gã Tức thì bóng kiếm loáng lên Cùng với những tiếng hét hãi hùng Á ối Nhìn lại chỉ còn bốn cái xác Của bốn đệ tử cái bang Đang nằm quằn quại, Liễm chết dần trên vũng máu Gã áo trắng lại tiến vào Nhưng trước mặt gã đã có hơn 10 đệ tử cái bang với cấp đẳng khá cao trong cái bang. Gã áo trắng chỉ quát lên: "Hãy động thổ." Tức thì, tay gã chộp vào chuôi kiếm, thì 20 tên đệ tử cái bang cũng lập tức xoay quanh hắn thành hai vòng tròn, mỗi vòng tròn gồm 10 người. Tất nhiên thành hai lớp người vây gã áo trắng vào giữa. Gã áo trắng lại buông chuôi kiếm, đứng khoanh tay tự đắc, cất giọng ngạo mạn: Một trận pháp của cái bang Một đệ tử cái bang thuộc hàng 7 túi quát lại Đúng Cho ta biết danh trận được không Ta không hẹp hòi Đây là nhị thập tử chu diệt trận Danh trận thật là cao ngạo Không biết thực chất của nó có làm khó dễ cho ai không Hãy phá trận đi rồi sẽ biết Tốt lắm Xin cứ việc Xem đây Tức thì gã rút kiếm đâm một mũi kiếm vào đệ tử bảy túi chủ chặn, rồi lập tức rút lại đứng yên. Trong khi đó, vị đệ tử bảy túi vẫn không đánh trả, mà chỉ bước xéo nửa bước. Tức thì, một ngọn bổng từ phía sau đập vút tới, từ hạ bộ của gã áo trắng vút lên và thế công của trận pháp bắt đầu chuyển động. Ngọn kiếm trong tay gã áo trắng lại sử dụng nhắm vào hai vị trí khác nhau của trận pháp. Nhưng lần này, không phải một chiếc gậy tấn công gã mà một người mời gậy gậy thi thố chiêu thức sát thủ trước thế công dũng mãnh ấy gã áo trắng liền vung kiếm chống đỡ một cách tài tình không một chút mảy may sơ hở nào bóng gậy chợt dứt hẳn nhưng bóng người của vòng ngoài và vòng trong xoay ngược chiều nhau gã áo trắng thủ bộ đứng nhìn chăm chăm vào từng bước chân của mỗi người đôi mày nhíu lại thân hình vẫn bất động rồi hai tay gã chập lại nắm chặt chuôi kiếm trong khi miệng gã hét lên. Chết! Một vị trưởng lão cười gần, giọng gây gắt. Lãnh giáo tuyệt chiêu. Ha ha ha! Lãnh giáo tuyệt chiêu mà các hạ ra vào phân đàn và sát hại đệ tử cái bang như trốn không ngợi. Các hạ coi phân đàn này là chỗ để các hạ tung hoành chắc. Cùng với tiếng hét, thân hình gã ngã ra, một chân hỏng khỏi mặt đất, còn một chân chịu chặt dưới đất như cột trụ. Rồi thân hình gã quay tròn một vòng với tay kiếm lập loè, Tức thì một vòng người ngã bật ra ngoài với tiếng la hãi hùng và máu đổ thân rơi. Nhị thập tử chu diệt trận giờ đây chỉ còn có mười người. Họ bàng hoàng sững sốt trước thần chiêu quái kiếm của gã áo trắng. Họ đang còn sững sờ thì giọng nói chết chóc của gã áo trắng cất lên. Tất cả phải chết. Chưa đợi cho gã rứt câu tất cả mười đệ tử cái bang còn lại đồng hét lên một tiếng. Giết, giết. Mười chiếc bóng vun vút ra chiêu nhưng chiếu thức chưa được trọn vẹn thì miệng họ đã hét lên. Á, ối. Nhưng chiếu thức chưa được trọn vẹn thì miệng họ đã hét lên. Mười thân người lại gục ngã chồng lên mười thân người lúc trước. Máu lại ngập thêm, thật là khủng khiếp hãi hùng. Gã áo trắng không buồn nhìn lại Liên lắc người đứng sừng sững ở giữa cửa đại sảnh của phân đàn cái bang. liền khi đó, bốn vị trưởng lão cái bang phân đàn cùng xuất hiện giữa đại sảnh. Một vị cất giọng trầm trầm hỏi Các hạ là ai? Đến đây làm gì mà gây chết chóc thảm khốc cho đệ tử của phân đàn như thế này? Gã áo trắng từ từ bước vào trong rồi gần giọng nói Thiên thủ kiếm bào vương hải đến tìm khất cái câu hồn lỗ phi tử Phân đàn chủ của chúng tôi, đúng, xin các hạ cho biết lý do, để lãnh giáo tuyệt chiêu của cái câu liêm thành danh của lỗ phi tử. Ta vẫn hành động như thế. Biết rằng ba chữ thiên thủ kiếm hơn ba tháng nay đã làm cho giang hồ võ lâm khiếp đảm, nhưng phân đàn cái bang sẵn sàng đón tiếp các hạ trên mọi hình thức. Thiên thủ kiếm bỗng cười lớn rồi nói ha <cười> ha, khí khái, khí khái lắm. Đây có lẽ là phân đàn cái bang thiểm tây. Chính chúng tội. Hào võ công, hào võ công cho ta thình giáo. Chúng tôi không có tài, nhưng cũng xin tiếp các hạ với tận lực để các hạ khỏi thấy thời gian quá dài khi phải chờ đợi phân đàn chủ của chúng tội. Lỗ Phi Tử đi vắng xong. Hiện giờ chưa có mặt Nhưng sẽ gặp các hạ trong chốc lát. Được rồi, hãy động thủ. Nói xong, lập tức thiên thủ kiếm hoành bộ thủ thế. Đôi mắt bỗng sáng lên. Trong khi đó, tứ trưởng lão vội chiếu theo tứ hướng, bao vây thiên thủ kiếm. Những người này không sử dụng đà cầu bổng pháp, mà mỗi người sử dụng mỗi vũ khí thành danh của họ. Đại trưởng lão Uông Đức Ngọc sử dụng lưỡi đau lớn. Nhị trưởng lão Lâm Thúc Cần, Chuyên về thiết trừ. Tam trưởng lão Hồ Đức Hà với chiếc roi thành danh 10 năm qua và tứ trưởng lão Khâm Hoàng thuộc vào hàng cao thủ võ lâm đã nên danh vì ông sử dụng cây đoàn côn như cây gậy của cái bang. Bốn vị trưởng lão không còn khách sáo mà cùng vào trận một lượt vì họ biết địch thủ của họ là kẻ đã gây ra biết bao nhiêu hãi hùng từ 3 tháng nay. Hơn nữa chính đối phương vừa ra tay đã giết hơn mấy chục mạng đệ tử cái bang. Nên thù hận họ đã sôi sục Tuy ngoài mặt họ vẫn lấy lễ tiếp đãi, Tử trưởng lão cũng vội ngưng thần chiến đấu Khâm Hoàng là vị trưởng lão nóng ngày nhất Nên lập tức sử dụng đoàn côn Với các chiêu thế đặc biệt Được phối hợp đả cầu bổng pháp của cái bang Tùng ngay một sát chiêu Đánh bạt vào tay kiếm của thiên thủ kiếm Gã này liền rút nửa vòng kiếm Chém vút vào đầu đoàn côn Thì cùng lúc đó Ba vị trưởng lão kia cũng không trần chờ gì nữa Họ liền sử dụng những tài nghệ suốt một đời kinh nghiệm đem ra chiến đấu khốc liệt với Đinh Nhân. Trước bốn vị trưởng lão với bốn binh khí khác nhau, với lưỡi dao loang loáng nhằm các đại huyệt của Đinh Nhân tấn công tới tấp. Rồi ngọn thiết trụi xé gió vi vu vụt tới, những đòn thật là khủng khiếp. Hợp cùng ngọn roi từ phía ngoài tấn công bằng những đòn xa thật là lợi hại. Với khí thế hung hãn của bốn vị trưởng lão, nhưng thiên thù kiếm Bảo Vương Hải vẫn ung dung tránh né. Bằng một thân pháp ma quỷ Làm cho những đòn đánh hụt của bốn vị trưởng lão Đôi lúc lại tự gây khó khăn cho nhau Qua một lúc như nhằm quan sát thực lực đối phương Thiên thù kiếm chật nhích mép rồi hét lớn Hãy coi chừng Vừa cảnh cáo đối phương Thiên thủ kiếm bỗng cất người lên Thì thiết trùy của nhị trưởng lão Lâm Thúc Cần Và chiếc roi của tam trưởng lão Hồ Đức Hà Dít gió phủ trụ vào người của thiên thù kiếm Bảo Vương Hải Hắn vẫn giữ thế vọt len, nhưng đột nhiên nghiêng người, tay trái với một thức cầm nã chảo, tuyệt diệu chụp trúng ngay đầu roi của Hồ Đức Hà, và thân hình hắn đột nhiên trầm xuống nặng ngàn cân, kéo vụt xuống thình lình, khiến thân hình của Hồ Đức Hà bay tới. Trong khi đó, thiết trúy của Lâm Thúc Cần xé gió đập tới một cách nhanh chóng. Với sự tính toán thật là chính xác, nên khi thân hình của Thiên Thủ Kiếm chìm xuống, thì thân hình của Tam trưởng Lão Hồ Đức Hà bị sức kéo bay tới thật là hãi hùng. Và bất ngờ là đúng lúc thiết trùy của nhị trưởng lão Lâm Thúc Cần vụ tới. Một tiếng bột vang lên khô khan máu và óc trắng cùng tóc văng ra, tung tué. Toàn thân của tam trưởng lão Hồ Đức Hà như chiếc trong chóng quay đi, vò ra phía ngoài, nằm dài chết lịp. Lợi dụng vũ khí địch để giết địch bằng một thế chộp và kéo thật khéo léo, và chính xác đã làm cho ba vị trưởng lão hết sức kinh hoàng. Người bàng hoàng bối rối nhất chính là nhị trưởng lão Lâm Thúc Cẩn. Ông ta khựng lại vài giây ngỡ ngàng. Nhưng chính trong giây phút sơ hở, sững sờ, vì không ngờ chính thiết truy của mình lại đập chết tam trưởng lão Hồ Đức Hà. Nên nhị trưởng lão Lâm Thúc Cẩn quên khuấy mất địch nhân của mình. Thế nên khi nghe thiên thủ kiếm hét lên. Chết! Tức thì ánh kiếm nhoáng lên, răng chớp tứ phía, phủ đến nhị trưởng lão Lâm Thúc Cẩn. Nhị trưởng lão giận mình quay mạnh thiết chùy vụt vào đối phương Nhưng thiết chùy chưa chạm tới địch Thì ông ta đã la hoảng Ôi chao! Tức thì lưỡi kiếm đã xuyên qua tim nhị trưởng lão lâm thúc cần Máu tuôn ra như sối Và thân hình ông ta từ từ ngã quỵ xuống chết dần. Chỉ trong một chiêu hai thức Đã có hai trưởng lão phải bỏ mạng Nên đại trưởng lão và tứ trưởng lão Sau giây phút thất thần này Cả hai đều tức giận phóng mình tới và hét Thiên thủ kiếm, hãy nằm mạng đây. Tiếng hét vừa dứt, đại trưởng lão Uông Đức Ngọc múa thanh đao to lớn chém vô vụ tấn công Bảo Vương Hải. Hợp cùng cây đoàn côn của tứ trưởng lão Khâm Hoàng đập tả đánh hữu, tấn công địch không ngừng. Tứ trưởng lão Khâm Hoàng hợp lực cùng với đại trưởng lão tấn công Bảo Vương Hải liên hồi. Nhưng với một thân pháp ảo diệu, hắn đều tránh thoát những sát chiêu của nhị vị trưởng lão, thật là tài tình. Trong khi hai vị trưởng lão gần như phát điên, vì nóng lòng báo thù cho hai vị trưởng lão đã chết, nên đao pháp và đoàn côn, chiêu thức cũng vì thế mà ảo ạt tấn công địch, quên phần dự thủ. Những chiêu công sát bí hiểm nhất của hai vị trưởng lão đều được mang ra sử dụng tận lực để phản công. Chính trong sự sự, dụng toàn những chiêu công mà quên phần thủ, nên một khi công mà không hại được đối phương là điều tối nguy cho chính bản thân. Khai thác trong phương diện này, lưỡi đao của Đại trưởng Lão Uông Đức Ngọc với chiêu thức Thiên Long Bát Hải chém vun vút từ trái sang phải và từ dưới lên trên nhằm tấn công từ trung bộ và thượng bộ đối phương với tất cả sức lực. Nền lưỡi đao như điện chớp lấp lánh vút qua thật là kinh khủng. Nhưng đối thủ lại là Thiên Thủ Kiếm Bảo Vương Hải, một nhân vật chỉ trong ba tháng làm cho Giang Hồ nổi sóng với một kiếm pháp quái dị, kinh hồn. Nên cho dầu đao pháp của đại trưởng lão Uông Đức Ngọc Có hiểm hóc bao nhiêu Cũng không phải là đối thủ của hắn Thiên thủ kiếm bào Vương Hải Khi thấy lưỡi đao vút tới Hắn dừng chân làm trụ Người ngả ra phía sau tay kiếm cầm chéo án ngữ trước ngực Tức thì lưỡi đao chém ngang qua trước mặt gã Như ánh sao chớp lóe lên Chính trong giây phút này Thân hình hắn như chiếc lò xo vụt bật lên Lưỡi trường kiếm lại như chớp Răng tàn ngang vào người của đại trưởng lão Thật là ác liệt phật một tiếng, một đường máu vọt ra từ giữa thân mình của đại trưởng lão Uông Đức Ngọc. Đôi mắt ông ta mờ chừng chừng, miệng há ra và một vòi máu cũng vọt tuôn ra. Thân hình lảo đảo rồi ngã quỵ nằm chắn lên lưỡi đao to bản chết lịm. Chỉ còn lại một mình tứ trưởng lão Khâm Hoàng, quá tức giận nên đôi mắt đỏ ngầu, lão gầm lên: chết! Cùng với tiếng hét, lão phóng người vào quát đoàn côn vào phía sườn trái của Thiên Thù Kiếm bào Vương Hải. Nhưng lễ kiếm của Bảo Vương Hải nhanh hơn chớp, đâm trúng vào kiếm tay của Khâm Hoàng với tiếng quát. Rơi. Tức thì, chiếc đoàn côn của tứ trưởng lão rơi ngay trên mặt đất. Tuy nhiên, lão không ngừng bộ, lập tức theo đà phóng tới, dùng chiếc đầu theo chiêu thức Hắc Ngư Nhập Thạch nhằm đánh vào ngực của Thiên Thù Kiếm Bảo Vương Hải, thật là bất ngờ và nguy hiểm. Nhưng thiên thù kiếm bảo vương hải phản ứng quá nhanh Hắn bước xéo nửa bước Dùng khỉu trủy nhằm hạ cam huyệt của đối phương Đánh thốc ngang để đẩy chiếc đầu của tứ trưởng lão Khâm Hoàng trạch sang một bên Và lưỡi kiếm như con thần long uốn vòng Đánh thốc ngay cổ của vị tứ trưởng lão này Phập một tiếng Thật là kinh khủng Chọn chiếc đầu liền rời khỏi cổ Lăn lông lóc trên mặt đất Trong khi thân hình của tứ trưởng lão Khâm Hoàng ngã nhào Với vòi máu từ nơi cổ phun ra lai lắng. Thật là hãi hùng thay. Toàn khách sảnh im lìm bất động. Những đệ tử còn lại của phân đàn cái bang đứng sừng sốt, chưa biết phải hành động ra sao. Thì bỗng có tiếng hú lanh lạnh từ đằng xa vọng lại. Đệ tử phân đàn cái bang nhôn nhau lên. Phân đàn chủ đã về tới. Vừa lúc đó, một bóng người từ ngoài bay vào giữa khách sảnh Thì những đệ tử cái bang đều hô lớn Kính mừng phân đàn chủ Người này chưa nói gì Thì thiên thủ kiếm bảo vương hải Đã nhích lên ba bước Cất giọng nói sang sảng Thiên thủ kiếm bảo vương hải Hân hạnh được gặp phân đàn chủ câu hồn liêm lỗ phí tử Người mới tới chính là phân đàn chủ câu hồn liêm lỗ phí tử Phân đàn chủ lỗ phí tử Đưa mắt nhìn một vòng Với tiếng nhìn sáng rực Rồi đáp lời Các hạ từ miền hải đảo Có gì thủ án mà đến đây sinh sự Sát hại môn đồ cái bằng Thiên thù kiếm bảo vương hải Cất tiếng cười ngạo mạn rồi đáp Ha ha ha Ta tới đây để lãnh giáo tuyệt chiêu Của chiếc câu liêm của phân đàn chủ Nhưng tại sao Ngươi lại tàn sát những người này Kém tài ăn là chết Đó là luật giao đấu của ta Luật của kẻ mạnh Đúng Ngươi còn gì phải nói? Muốn động thủ với ngươi ngay bây giờ. Được rồi. Tức thì, phân đàn chủ lỗ phi tử lấy chiếc câu liêm ra, cầm nơi tay, quay từng vòng, gió cuốn vù vù. Đột nhiên, lỗ phi tử hét lớn một tiếng. Coi đây! Tức thì, chiếc câu liêm như muôn ngàn chiếc tỏa ra chộp lấy thiên thủ kiếm bảo vương hải. Trong khi đó, thiên thủ kiếm bảo vương hải cũng lập tức vung trường kiếm, chỉ nghe tiếng véo véo là một ngàn cánh tay cầm kiếm tua ra. Nhiều tiếng keng keng xẹt xẹt vang lên khi hai người quấn nhau mỗi lúc một nhanh. Rồi đột nhiên hai bóng người vọt ra hai nơi đứng im lìm. Lúc quay lại nhìn nhau, thì vật áo của thiên thủ kiếm Bảo Vương Hải bị chiếc câu liêm móc rách một đường nhỏ. Còn Lỗ Phi Tử đã thấy một đường máu nhỏ rịn đỏ phía sau lưng. Sau mấy giây nhìn nhau, hai người lại nhập vào quay tít như hai cái bóng với tiếng xé gió kiếm phong ảo ạt tràn ra tứ phía những tuyệt chiêu sát thủ được tung ra nhằm triệt hạ đối phương phượt phượt hự sau hai tiếng khô khan hai bóng người từ trên cao đáp xuống cách xa nhau hai trượng họ đều đứng sừng sững im lặng quay lưng về nhau thiên thủ kiếm bảo vương hải quay người lại trước rồi từ từ cho kiếm vào vỏ cất tiếng âm lạnh Ta đi đây Trong khi đó Phân đàn chủ câu hồn liêm lỗ phi tử Từ từ quay lại Nhìn theo với cả mắt kinh ngạc Buông rơi trước câu liêm Chỉ tay về phía trước Miệng lắp bắp Sẽ... sẽ có người giết ngươi Tức thì Thần lão ngã nhào với đường máu tuôn trào giữa sọ Nhuộm tràn mặt lão Đệ tử cái bang tuy còn Nhưng đều là những người kém tài Nên đành nhìn theo kẻ thù út hận chờ ngày trả thù mối hận này họ đều nhau tới ôm lấy lỗ phí tử gào thét thảm thê trong nỗi uất ức trong không khí tăng tóc bao trùm cả phân đàn cái bang bởi ngông ý của kẻ bạo tàn thiên thủ kiếm bảo vương hải thiên thủ kiếm bảo vương hải những tiếng này khi có người nhắc tới như nhắc nhở những hải hùng khủng khiếp đang bao trùm võ lâm thiên thủ kiếm bảo vương hải Một tay kiếm quán tuyệt từ miền hải đảo xa xôi với con thuyền ma rẽ sóng trong một đêm hải hùng đầy bão tam mưa xa để đặt chân vào miền đất Trung Nguyên gây nên bao kiếp sát cho võ lâm miền Trung Nguyên. Những địch thủ của hắn lần lượt gục ngã dưới thanh trừng kiếm của hắn. Với kiếm pháp tuyệt luân hắn đã tung hoành khắp nơi nên chỉ trong ba tháng ngắn ngủi ai ai trong giới võ lâm đều nghe biết danh hắn. Không phải võ lâm Trung Nguyên hết người tài danh xong trên cuộc hành trình hải hồ đây đó hắn chưa gặp phải tay kình địch cũng vì thế mà hắn thiên thủ bảo kiếm vương hải vẫn kiêu ngạo trên những chiến thắng đầy hoa mộng làm bá chủ võ lâm trong một mai này của hắn rồi hôm nay một sáng tinh sương giữa mùa hè nóng bức vài giọt sương đêm qua còn dư động trên cành lá ngọn cỏ đang lấp lánh bởi những tiên nắng đầu tiên của một ngày lê lói chiếu vào những tiếng chim rừng đua hót liếu lo trong một vùng trời tự do bát ngát một vài chú nai con ngơ ngác thoát chạy giữa lá khô nghe xào sạc khi thoáng thấy bóng người đi trên đường dẫn tới sa mạc tích khê sa mạc này mênh mông song vẫn có lối đi men rừng để xuyên qua bên kia trong một ngày đường khi những tia nắng đầu tiên ấy dọi chiếu vạn vật thì nơi sa mạc tích khê đã có một đoàn người thuộc thành phần cao thủ võ lâm với nhiều môn phái của hai đạo hắc bạch trung nguyên rầm rộ nhưng lầm lỗi tiến bước. Bỗng một lão sư lên tiếng, "Thật không ngờ, ngày nay tại Trung Nguyên này lại bị đe dọa vì một tay kiếm từ Hải Đạo. Ngày trước ma sư Thạch Đầu này chỉ ngán có lãng tử trầm kha, chứ đâu có sợ Thiên Thù kiếm bảo Vương Hải." Có nhiều tiếng cười hô hố vang lên, rồi một người mặc trang phục đỏ chói với thân hình lùn tịt cất tiếng the thé, "Hôm nay tất cả chúng ta hiện diện đủ mặt đủ lực lượng để thị quay dạo nọ chúng ta hạ cướp chuyến bảo tiêu của kiều khúc ma quân thì huyết vân lão nhi này tin tưởng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ diệt trừ được tên thiên thủ kiếm yêu đạo sĩ lộ một người trong bọn tiếp lời phải diệt cho được hắn tất nhiên chúng ta sẽ làm cho võ lâm khiếp sợ và tiếp tục chúng ta sẽ tiêu diệt tên lãng tử trầm kha nếu hắn còn bén mảng vào võ lâm huyết vân lão nhi gục gạt đầu tán đồng Hay, hay lắm. Hiện chúng ta là một đoàn gồm có nhiều đại diện của các môn phái. Mặc dù không ai công nhận, nhưng thực tế ta có. Lão yêu đạo sĩ lộ của không động, ma sư thạch đầu của thiếu lâm, phiền tăng của mông cương, song thương uyên ương của điểm thương, song quỷ nhị trùng và huyết vân lão nhi này nữa. Lão cất tiếng cười. Ha, ha, ha, với lực lượng này thì làm gì không thành công? Vừa đi, mỗi người thêm mỗi lời mỗi ý. Cho đến trưa. Mặt trời lên gần tới đỉnh đầu, nơi sa mạc nóng gắt như lò lửa theo đốt ra người. Mặc dù đoàn người này toàn là cao thủ võ lâm, nhưng dưới ánh nắng trong bãi sa mạc cũng phải khó chịu, mồ hôi nhễ nhảy. Họ không còn nói chuyện nhiều như trước mà lầm lũi tiến nhanh, mong thu ngắn con đường cát cháy mênh mông. Bỗng, tất cả đoàn người đều đứng khượng lại vì một bóng trắng từ phía trước đi lại. Bóng trắng đi như lướt chạy trên mặt cát Chỉ trong nháy mắt là người này Đã đến trước mặt đoàn người trong sa mạc Mặc dù ánh nắng như thiêu đốt Nhưng người áo trắng này Vẫn đầu chân tóc xóa dài phủ xuống vai Lưng mang một thanh trường kiếm Với y phục màu trắng trói trăng Gã áo trắng đến trước mặt đoàn người này liền đứng lại Rồi hất hàm hỏi Quý vị đây Có phải là đoàn người gồm nhiều phe phái Võ Lâm có ý đi tìm ta phải không Lão lùn Huyết Vân Lão Nhi liền bước tới hỏi Các hạ là ai mà có giọng hách dịch thế? Gã áo trắng cất tiếng cười quái gì rồi hỏi lại Thế quý vị đây không biết ta là ai sao? Huyết Vân Lão Nhi hét lên Hãy xưng danh nếu không thì đừng trách bọn ta ra tay Gã áo trắng cười gần Quý vị muốn nghe Dĩ nhiên Để làm gì? Để giết ngươi Giết ta xong Đúng Tại sao lại giết ta Ngươi muốn biết nguyên nhân sao? Chứ sao Huyết Vân Lao Nhi đưa mắt nhìn đồng bọn Rồi cất tiếng cười the thế nham hiểm Ha ha Ngươi cũng là kẻ võ lâm. Đúng Ngươi có bao giờ giết người chưa Rất nhiều Rất nhiều sao Đúng Nghe giọng nói cứng rắn của gã áo trắng, nên huyết vân lão nhi hơi thận trọng. Lão hỏi giọng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mỗi lần các hạ giết người, các hạ có cho nạn nhân biết lý do không? Có chứ. Nhưng lý do có chính đáng không? Gã áo trắng cất tiếng cười lớn rồi nói. Ha ha, thế nào là chính đáng? Huyết vân lão nhi chưa biết trả lời sao cho phải, thì giọng âm lạnh của gã lại vang lên giờ đây ta muốn giết tất cả quý vị, giết chúng ta, đúng. gã áo trắng cười gần tiếp lời. lý do ta thích giết các người. huyết vân lão nhi bước lui một bước hỏi gấp. ngươi là ai? gã áo trắng mới gần từng tiếng. thiên thủ kiếm bảo vương hải. là ngươi sau, đúng chính ta. Gã áo trắng cất tiếng trầm trầm. Các người đây là kẻ tầm thường mà ôm mộng lớn Nên hôm nay các người phải chết để xuống diêm vương chiêm nghiệm mộng của mỗi người các người Gã nói dứt lời liền quát Hãy động thủ Thân hình gã chớp động Bóng kiếm lóe lên thì đã có tiếng la thất thanh Á Sự kinh ngạc tột cùng đến với mọi người Vì chỉ mới có một chiêu đầu tiên Đã có một quỷ trong song quỷ nhị trùng Ngã nhào ra đất chết tốt Còn lại một quỷ gã tức điên người Liền xông vào tấn công Với một thế liều mạng Với hy vọng mạng đổi mạng Nhưng ánh kiếm liền chớp lên Gã quỷ thứ hai đã dãy ruộng trên vũng máu tức thì Với ánh kiếm lạ lùng Bọn người còn lại không còn trần chờ nữa Nên lập tức tấn công sau tiếng hô Của huyết vân lão nhi Người áo xám bỗng cất giọng cười vang Vừa cười vừa nói Hối hận, ha ha ha, hối hận. Tiếng binh khí chạm nhau, tiếng trường phong ảo ạt bùa không gian ngồn ngụt, bóng người quay cuồng theo chiêu sát thủ, rồi tiếng người la, từng thanh người ngã đổ, từng dòng máu bắn vọt ra, từng vũng máu lai láng trên mặt cát, từng đàn chim quả bay lượn trên không, đánh nhau kêu lên những tiếng inh ỏi như đang chờ đợi để tranh giành những xác chết sau khi cuộc chiến kết thúc. Tám cái xác người mới lúc nãy còn ôm mộng bá vương. Giờ đây phải là mồi cho chim quả nơi giữa bãi sa mạc mênh mông này. Gã áo trắng đứng sừng sững như thiên thần ngắm nhìn những nạn nhân của hắn một lần cuối. Rồi cất tiếng cười cao ngạo và nhún người lau đi. Nhưng hắn bỗng đứng dừng hẳn lại. Dõi mắt nhìn một bóng sám từ phía trước mặt hắn đi ngược lại. Với một lối khinh công tuyệt kỹ làm hắn phải sừng sốt nhủ thầm. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Ý nghĩ của gã vừa dứt là bóng người áo xám cũng đã tới trước mặt gã. Người áo xám đưa mắt nhìn 8 cái xác nằm ngổn ngang trên bãi cát, rồi quắc mắt nhìn gã áo trắng. Người áo xám hỏi. Các hạ diễn những người này. Gã áo trắng hất mái tóc xóa tung, quắc mắt, nói. Việc này các hạ không nên hỏi. Tại sao? Chỉ sợ phiền Toái cho các hạ. Phiền Toái? Đúng. Đúng. Nhưng ta muốn biết Các hạ không hối hận Giáng bực tức hiện trên nét mặt xương sầu Với đôi mắt đầy sát khí Gã áo trắng quá thật là to Im Người áo xám ngưng cười hỏi ngay Người bảo ta Chứ bảo ai Người sợ ta cười Bậy nào Vậy ta cứ cười Thế là người áo xám cất tiếng cười sang sảng làm cho gã áo trắng càng thêm giận dữ hét to. người là ai? người áo sám ngưng tiếng cười rồi hỏi. người muốn biết tên ta? đúng. người áo sám giọng chế rượu. vậy người chưa biết ta là ai? nếu ta biết ta hỏi ngươi làm gì? người áo sám giọng thêm mỉa mai. chuyện như vậy mà ngươi không hiểu được, vậy mà ngươi mộng lớn bá chủ võ lâm. Người áo trắng, tức thiên thủ kiếm bào vương hải. Nghe vậy, liền giật thót lên, hỏi ngay. Vậy ngươi biết ta? Người áo sám nặng giọng Ta hiểu là điều dĩ nhiên, một kẻ chỉ mới ba tháng gây chấn động võ lâm trung nguyên với mộng lớn mang từ miền hải đảo, theo chiếc ma thuyền đạp sóng, đặt chân vào đất liền, trong một đêm mưa gió báo bụng. Để rồi từ đó, ngươi cậy vào kiếm pháp tuyệt luôn, mà giết bừa nhân tài trung nguyện, Thiên thủ kiếm bào vương hải Bây giờ mới cất tiếng cười thé thé Nói ha ha Nhà ngươi danh dễ lắm Như vậy danh tánh nhà ngươi không phải tầm thường Ngươi hãy tỏ rõ cho ta tường coi Người áo sám gần giọng Như nung cơn nóng giữa sa mạc vào Chưa hè sôi bọng Danh ta thật là tầm thường Nhưng Thiên thủ kiếm bào vương hải Cướp lời Nhưng thế nào Người áo sám tiếp Nhưng đáng lý, ngươi phải học thuộc lòng lúc vào trung nguyên. Thiên thủ kiếm bảo vương hải, hét lên. Ngươi hãy khai danh đi. Ngươi cần nghe. Phải. Được, hãy nghe đây. Ngươi nói ngay đi. người áo xám gần từng tiếng. Lãng tử trầm khạ. Chính ngươi. Đúng. Thiên thủ kiếm bảo vương hải, bước lui một bước. Đôi mắt ngạc nhiên, nhìn chừng chừng vào người lãng tử Trầm Kha. Hắn nhìn một cách chăm chú từ đầu tới chân, như nhìn một quái vật, rồi gật gù lớn tiếng nói. Phải, một khi nhận biết láng tử Trầm Kha, thì ngọn quỷ kiếm đã đoạt lìa thân xác nạn nhân. Vì vậy, hình dáng chính thức của lãng tử Trầm Kha, ít có ai được rõ. Không ngờ, thật là không ngờ, là một kẻ che khuất mặt mày, thì còn ai biết được. Bảo Vương Hải vừa nói xong, là cất tiếng cười ngạo nghễ. Nhưng lãng tử Trầm Kha cũng có tiếng cười tiếp theo. Tiếng cười của thiên thủ kiếm Bảo Vương Hải, the thế như âm ma quỷ quái, thì tiếng cười của lãng tử Trầm Kha, sang sảng âm ma vang thánh thoát lanh lạnh. Hai tiếng cười càng lúc càng lớn, như ôm quyện lấy nhau, như bứt phá nhau. Vì hai kẻ đã dùng nội công phổ vào tiếng cười, và đã dùng nội công đấu nhau, bởi âm thanh như bứt phá nhau. Qua một lúc, hai tiếng cười đã đổi giọng mấy lượt, Nhưng cũng chưa bên nào ngưng tiếng Giữa sa mạc mênh mông Với ánh nắng thiêu đốt thay người Vậy mà hai kẻ cao thủ cứ cười như xe nắng Làm cho các bụi bay tung từng đợt Lúc đầu thì ít Càng lâu càng nhiều Như một trận gió lốc cuốn qua thật là khủng khiếp Bỗng ánh nắng mặt trời vụt tắt mây đen kéo đến ngồn ngụt Từng cơn gió ao ạt thổi đến Trời sắp sửa nổi cơn mưa Giữa lúc đang cơn nắng cháy gắt gao họ cũng không lạ gì khí hậu bất chợt thay đổi giữa sa mạc này họ vẫn không ngừng cuộc đấu nội lực bằng âm thanh hãi hùng nhưng lúc này những luồng gió mạnh mang hơi nước ồn ồn kéo tới những làn chớp ngoan nghèo rành ngang vùng mây đen với những tiếng nổ chát chúa rồi cơn mưa chợt đổ tuôn nặng hạt những hạt mưa to như nắm tay gõ đều trên mặt cát như đập nát thân xác của kẻ vong mạng bởi trường kiếm của thiên thủ kiếm cơn mưa lại dày thêm Mây thấp xuống, nương mưa rơi thật là nhiều. Đến lúc này, tiếng cười của hai kẻ đang cố tâm sát phản nhau, đột nhiên chấm dứt. Thiên thủ kiếm bảo vương hải, liền ngồi phịch xuống mặt cát trong cơn mưa để điều sức. Trong khi đó, lãng tử trầm kha vẫn đứng sừng sững giữa cơn mưa bất động. Một khắc thời gian trôi qua, cơn mưa vẫn không suy giảm. Bỗng lãng tử trầm kha hét trong mưa thiên thủ kiếm bào vương hải hãy rút kiếm ra để xây mộng bá vương nếu không ha ha ha đừng trách ta xuống tay độc ác một khắc trôi qua người đã đủ công lực chiến đấu cùng lúc này trong cơn mưa thiên thủ kiếm bào vương hải vụt đứng lên nước mưa đã làm cho mái tóc dài chớp lại như một con quỷ đội mồ giữa cơn mưa đôi mắt sáng rực của bào vương hải như dội từng tia vào trước mặt đã che kín bởi chiếc nón rộng vành Mà nước mưa tuôn như cái máng xối Tay kiếm miền hải đảo đột nhiên rút phát thanh trường kiếm ra khỏi vỏ Vẽ thành một vòng ánh bạc Hai tay đều cầm vào chua kiếm Mũi kiếm tranh trách Hất hàm rộng chát chúa Hãy rút kiếm ra Mặc dù dưới cơn mưa tầm tã Nhưng lãng tử trầm kha vẫn lầm lì Trang mờ dài nón Rồi đột nhiên liệm vút chiếc nón rộng vành Như ánh chớp nhắm vào thiên thủ kiếm bảo vương hải Chiếc nón bay đi nhanh như ánh sao sẹt nhắm vào giữa đỉnh đầu thiên thủ kiếm, chém xả xuống. Hắn lập tức đưa mũi kiếm nhích lên, tung một chiêu nhằm chém nát chiếc nón. Nhưng vừa khi đó, chiếc nón như có con mắt đột nhiên trao đi và quay vòng, bay ngược vào tay lãng tử trầm kha. Một chiêu đầu mà chém không trúng cái nón của đối phương tung đến, nên thiên thủ kiếm bảo vương hải vừa tức giận vừa giật mình trước thủ pháp sử dụng hấp lực tuyệt diệu của đối phương hắn gằn giọng hãy xem kiếm pháp của ta lập tức hắn tiến đến ba bước lưỡi trường kiếm rung rinh và chiêu pháp tung ra như muôn ngàn ánh chớp nhằm tấn công vào đối phương riêng lãng tử trầm kha sau khi thu hồi chiếc nón lại chàng lặng lẽ bỏ chiếc nón sang một bên thì đã thấy ánh kiếm muôn trùng phủ tới người chàng liền sử dụng thân pháp linh động rời vị trí và đồng thời ngọn kiếm cũng rời khỏi vỏ ra chiêu nghênh địch Hai tay tuyệt kiếm gặp nhau, những chiêu thế vô cùng phức tạp đều được đem ra sử dụng. Hai bóng người có lúc quyện vào nhau như bóng mờ chập trần trong muôn ngàn ánh bạc của lưỡi kiếm, và có lúc cũng dãn ra đứng sừng sững gầm gừ nhau trong đôi khắc. Thật là một trận đấu hãi hùng. Từ miền Hải Đạo, mang một kiếm pháp quỷ mị vào Trung Nguyên để ra đây gặp tay kinh địch cũng với kiếm pháp quỷ quái, cũng từ chiến chính giữa sa mạc Hoang Vô cơn mưa càng lúc càng nhiều, gió càng nổi lên nhiều hơn. một trận bão nhỏ giữa sa mạc hoang vu thật là bất ngờ. nhưng trận quyết đấu giữa hai đại cao thủ hai miền vẫn không vì thế mà ngưng động. ngược lại, mỗi lúc trận đấu càng ghê gớm hơn. khách bàn Quang chỉ còn thấy trong lớp mưa mù hai bóng người cùng anh kiếm mờ mờ, không còn phân biệt bóng nào là ai cả. hai tay kiếm này từ trước tới nay họ cũng đã trải qua nhiều trận đấu. Nhưng chưa trận đấu nào gai go Và kéo dài như hôm nay Thật là kỳ phùng địch thủ Rồi cơn mưa bớt hạt Nhưng gió cuốn vẫn sẽ giít qua Sa mạc tích khê Như âm ma quỷ quái giận người Cũng trong lúc này Đột nhiên hai đấu thủ vụt cất mình lên giữa không chung Ánh kiếm chớp lòe rung rinh Rồi hai bóng người tách ra xa Đứng xây lưng lại với nhau Chợt trên chiếc áo trắng Của thiên thủ kiếm bảo vương hải Một đường máu Thám văn ngang qua bà vai cháy, làm hắn lồng lộn quay phát lại gầm lên. Hừ, được lắm, hãy tiếp chịu. Tức thì thân hình hắn như ánh chớp cùng trường kiếm tấn công một loạt liên thế vào lãng tử trầm kha. Thời gian lại cứ lặng lẽ trôi qua, rồi cả vùng sa mạc sắp sửa chìm vào bóng tối, mà hai kẻ quyết đấu vẫn chưa phân thắng bại. Chiếc áo của lãng tử trầm kha bị chém đứt mất một khoảng nơi cánh tay. Và rách một đường nơi bắp đùi Nhưng chưa vào ra thịt nên chưa thấm máu Nhưng bộ đồ trắng của thiên thủ kiếm bảo Vương Hải Đã thấm máu nhiều chỗ Và nhiều chỗ khác rách nát bởi đường kiếm quái dị Của lãng tử Trầm Kha gây nên Càng làm cho hắn thêm tàn tạ Cũng vì vậy Mà lòng chiến đấu của cả hai tay cao thủ Càng ác liệt hơn Bỗng, lãng tử Trầm Kha chợt nói Thiên thủ kiếm bảo Vương Hải Kiếm pháp của miền hải đảo chỉ có thế thôi sao Thiên thủ kiếm vào Vương Hải với giọng tức giận. Tới đây đã gần nửa ngày vẫn chưa kết thúc trận đấu mà. Vậy thì hãy kết thúc đi là vừa. Được lắm. liền với câu nói, là hai bóng người ghim trường kiếm chĩa vào nhau, mà cùng tìm chỗ sơ hở của đối phương để tấn công. Họ cứ thế mà lấy bước ngang, chạy dài trong bãi sa mạc gió bão đang rít lên từng hồi. Hai người chạy dài một khoảng thật xa, rồi lại chạy lui mà thế kiếm ghim nhau chưa suốt chiêu. Cứ thế, họ ghim nhau qua một khắc thời gian. Đột nhiên, họ cùng hét lên. "Chết, chết này." Lập tức, hai người cùng cất mình bay vút lên cao, hai thanh kiếm suốt chiêu lấp loè như một ngàn ánh bạc răng mắc. Họ như dính chặt nhau trên không trung, rồi cùng rời nhau đứng lại im lìm trên mặt cắt. Lúc này chỉ nghe gió rít cát bay, những hạt mưa đảo lộn trong không gian theo từng đợt sóng ao ào. Tiếng gió hú mỗi lúc một nhiều, ánh sáng cũng sắp mờ dần nhường cho màn đêm phủ đến. Sa mạc mênh mông lúc này mới thấy hoang vu lạnh vắng mịt mù. Những xác chết đã sắp chôn vùi trong cát phủ. Huỵch một tiếng, toàn thân của thiên thủ kiếm bảo Vương Hải bỗng ngã nhào trên cát. Một vạt áo trắng phía trước ngực ướt đẫm máu đào, hòa cùng nước mưa nhuộm đỏ cả thân hắn. Thanh trường kiếm đã từng gây khiếp đảm cho võ lâm trong ba tháng qua Giờ đây đã rời khỏi tầm tay Đang bị cắt phủ dần dần Thiên thủ kiếm bảo vương hải Trên vẻ mặt mang nét uất hận kinh hoàng Và hối tiếc lẫn lộn Hắn gượng chống tay trỗi dậy Miệng vẫn còn nói giọng văn lơn Các hạ lãng tử trầm kha Tôi có một điều muốn nhờ các hạ Không biết các hạ có vui lòng giúp cho một kẻ sắp xa lìa cõi đời này không Lãng tử Trầm Kha từ nãy giờ Sau một tuyệt chiêu của kiếm pháp Đã hạ sát được đối phương Sau một cuộc đấu gai go Nhưng cũng giúp cho chàng được nhiều kiến thức Về kiếm pháp mới lạ của miền hải đảo Đang đứng tần ngần Sau khi tra kiếm vào vỏ Nên khi nghe đối phương hỏi vậy Chàng cũng động tính tò mò Chưa bao giờ chàng gặp trường hợp đối thủ Lúc sắp chết vì độc chiêu của mình Lại nhờ mình giúp Vì thế chàng liền bước tới nói ngay Tôi không hẹp hòi gì cả. Mặc dù các hạ cùng tôi đối địch cách đây vài giờ, nhưng giờ đây tôi xem các hạ như kẻ sắp chết chăn chối. Và nếu điều kiện nhờ tôi không quá khả năng, tôi sẽ cố gắng làm tròn cho vui một linh hồn. Thiên thủ kiếm, sang mặt tái dần, cố gắng nói. Tôi bất tài, đành khuất phục trước quỷ kiếm của các hạ. Song với kiếm pháp của hải đảo Phù Sơn chúng tôi, tôi tin là bá chủ võ lâm. Nên nếu các hạ không sợ chết, Và để chứng tỏ lời tôi nói là đúng và dựa vào tài năng của các hạ thì tôi nhớ các hạ đến gặp dưỡng phụ cũng là sư phụ của tôi nơi đó. Thiên thủ kiếm bảo Vương Hải nói một hơi dài nên mệt lạ. Hắn ôm chặt vết máu trực tuôn trào rồi cố gắng lấy ra một chiếc vòng đá nặng hai con rồng tranh trâu thật là sắc sảo, đưa cho lãng tử trầm kha. Hắn nói với giọng yêu ớt các hạ cầm chiếc vòng đá này Đi đến bờ biển Nam vào ba ngày tới đây, các hạ sẽ gặp những người trên ma thuyền và họ sẽ đưa các hạ đến hải đảo Phù Sơn. Lãng tử Trầm Kha liền hỏi. Dưỡng phụ các hạ là ai? Thiên thủ kiếm với giọng đứt quãng. Dưỡng phụ tôi là bá Hầu Viên Thiết Khải. Lãng tử Trầm Kha bỗng mở lớn đôi mắt sáng ngời, giọng kinh ngạc hỏi lại. Bá Hầu Viên Thiết Khải. Đúng, đúng vậy. Trầm Kha trần nhìn sang xôi như tìm thấy hình ảnh đau buồn uất hận nào đó nên chàng giết lên. Ta sẽ gặp, ta sẽ tìm gặp. Trong khi đó, thiên thủ kiếm giọng thật là yếu ớt. Các hạ nhận lời chứ. Lãng tử Trầm Kha gật đầu. Được, ta sẽ gặp và ta sẽ giết chết bá hầu viên thiết khải. Thiên thủ kiếm bảo vương hải. Cố nhinh mép cười, giọng nhỏ dần. Các hạ cứ đi, xin dã biệt Nói xong là thiên thủ kiếm gục xuống liệm dần vào cõi chết Bảo vương hải với danh hiệu thiên thủ kiếm Từ đây bị xóa tên trong giang hồ võ lâm Và cũng đã bớt đi một mối đe dọa Vì mưu đồ thôn tính võ lâm Nhưng cũng từ đây giang hồ sẽ tìm biết nhân vật nào Đã hạ sát được bảo vương hải Rồi không một sự việc gì bí mật trong trốn Võ Lâm cả. Cho đến khi Võ Lâm biết được lãng tử Trầm Kha tái suốt giang hồ và đã giết chết thiên thù bảo kiếm Vương Hải, thì huyền thoại lãng tử Trầm Kha lại càng thêm rắc rối lạ lùng. Mưa lại nặng hạt, gió càng lúc càng mạnh, tiếng gió hú hoang vu cứ vang vang trong sa mặt. Lãng tử Trầm Kha nhìn lại những xác chết sắp bị cát phủ kín một lần chốt rồi lầm bập ta phải tới hải đảo phù sơn để trả mối gia thụ. chàng bỗng có tiếng cười sang sảng, tiếng cười vang vang tan dần trong sa mạc mênh mông. những cơn gió lốc bốc mạnh. bóng chàng lãng tử trầm kha lao đi như ánh ma chơi chập chờn giữa cơn bão lốc về nơi sa mạc mênh mông, như tiễn đưa, như cố chôn vùi những nạn nhân của những cuộc ân oán nơi giang hồ võ lâm, mà kẻ nào mạnh sẽ là kẻ chiến thắng.